Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết trinh thám kinh sĩ trò chơi cấm của tác giả Ninh Hàng Nhất do Lưu Hà diễn đọc Phát hành duy nhất trên cộng đồng audio lạc hồn cấp.com Quyền thứ hai Cạm 7 Trường thứ 39 Thổ lộ tình cạc Mê tiểu lộ khi bị quỷ đô vơ kéo xuống nước Vẫn chưa kịp chuẩn bị nín thờ Anh chỉ thấy chân bình Bị một sức mạnh kéo xuống đáy hồ Chẳng mấy chốc đã sạc nước Khoảng 10 phút sau Anh liền hôn mê bất tình Anh nghĩ Mình chết là cách chắc Là còn chết một cách khó hiểu thế này Ngay cả thời gian chăng chối Cũng không có Đã phải chết oan uổng Nhưng khi anh mở mắt ra, một ngụm nước hôi tanh phun trào khỏi miệng. Mê Tiểu Lộ hít thở từng hồi, lồng ngực nhập nhô dữ dội. Thấy người trước mặt mình là Tân Na. Tân Na thấy Mê Tiểu Lộ đã tỉnh lại, thở phào như chút được gánh nặng. Cảm ơn trời đất, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi. Em không biết sợ cứu, chỉ có thể ấn bừa lên ngực, may mà cứu được anh. Mê Tiểu Lộ vô định cảm ơn cô một tiếng. Nhưng thấy hoàn cảnh xung quanh Thì kinh ngạc đến nghẹn lời Lúc sau mới thì thầm hỏi Đây là đâu vậy? Em cũng không biết Đáng sợ lắm Mê Tiểu Lộ ngồi dậy Nơi này là một vùng đầm lầy tối tăm ẩm ướt Cò mọc ôm um tùm Lào xảy sum xuê Từ nông đến cạn Đâu đâu cũng là bùn và tàu thủy sinh Phía sau là đầm nước lớn Nhìn bằng mắt Không thể biết được độ nông sâu Mê Tiểu Lộ để ý thấy trên người mình và Tân Nà, dính đầy bùn Chắc là họ ngồi lên từ đầm nước kia. Anh hàng nhất và những người khác đâu? Mê Tiểu Lộ hỏi. Không biết, em rách rụa bó lên bờ. Sau đó thấy anh cũng nổi lên, liền kéo anh theo. Em không thấy những người khác. Tân Nà đáp. Mê Tiểu Lộ bất chấp việc mình vừa từ cõi chết trở về, găng gường đứng lên. Chúng ta phải đi tìm anh hàng nhất và những người khác. Khoan đã. Tần à run dày Sự sợ hãi trong giọng nói của cô Nghe thôi cũng thấy rùng mình Đừng làm bừa Anh nhìn kỹ xung quanh đi Mẹ tiểu lộ cảnh sát Thật ra lúc nãy Anh đã để ý thấy Trên mặt nước và mặt đất Giải rác đầy xương cốt Và xác phân hủy của các loài động vật Mùi hồi thối bốc lên Khiến người ta buồn nôn Nhưng đây chưa phải là thứ đáng sợ nhất Tần à khét đụng vào mấy tiểu lộ ra hiệu cho anh chú ý đến những sinh vật kỳ lạ. Lúc này mấy tiểu lộ mới phát hiện trong đầm lầy có một loài ếch anh chưa từng thấy. Loài ếch này có kích thước không quá lớn nhưng kỳ lạ ở chỗ khắp người nó mọc lông đen như tóc người. Chỉ trước lại giống chân mèo mỏng vuốt sắc nhọn trông vừa khủng khiếp vừa gớm ghiếc. Điều đáng sợ là những con quái vật ếch này Trải khắp khu đầm lầy Dù là trong bùn, trong bụi cỏ Thậm chí trên ngọn cây Cũng có bóng sáng của chúng Số lượng nhiều đến mức khiến người ta sợn tóc gáy Chúng có vẻ không hề cử động Nhưng mấy tiểu lộ để ý Khi anh đứng lên Có mấy con quái vật ếch Bỏ vài bước về phía họ Khi anh dừng lại Chúng cũng nằm xuống Một luồng khí lạnh dâng lên Từ lòng bàn chân mấy tiểu lộ Sau lưng cũng tê dại Anh cũng nhận ra đúng không? Tân Na nắm chặt lấy áo mết tiểu lộ, rắn chặt lên người anh, hoặc sợ. Hình như chúng đang đợi để tấn công chúng ta. Lúc đầu em không phát hiện ra nhiều con như thế, nhưng bây giờ có vẻ như hàng nghìn hàng vạn con đang bảo vây chúng ta. Cả đời mết tiểu lộ chưa bao giờ được đóng vai trò của một chàng trai bảo vệ cô gái. Anh thấy không quen với sự rửa dẫm của Tân Na. Nhưng dù sao, Về mặt sinh lý, anh vẫn là đàn ông, vọc dáng cũng cao hơn Tân rất nhiều, không thể để con gái bảo vệ mình được. Nhưng anh cũng hiểu rất rõ, siêu năng lực tình cảm của mình vô dụng trong lúc này. Bật đặc sĩ, anh đành miễn cưỡng an ủi cô. Cô nên cảm thấy may mắn vì chúng ta không phải lục hoa, nếu cậu ấy mà gặp phải tình huống này, chắc chết ngất rồi. câu nói này có tác dụng an ủi thật, Tân Na hơi buông lòng. Tay nắm áo của mấy tiểu lộ Cười khổ sở Đúng đây May mà chúng ta không mắc chứng khủng hoảng sinh vật ghê tở Có loại bệnh này hả Không biết Em gọi bừa thôi Mấy tiểu lộ không biết nói gì nữa Tân Na lại nhỏ giọng Đừng ngừng lời Chúng ta nói đại gì đó đi Không biết sao Hế yên tĩnh là em lại thấy sợ Thật ra mấy tiểu lộ cũng cảm thấy vậy Anh hoàn toàn không biết gì về tập tính hành vi Của loài quái vật ếch trong đầm lầy này Nhưng hình như Chỉ cần họ nhỏ giọng nói chuyện Chúng sẽ đứng yên bất động Khi họ im lặng hoặc chuyển động Thì loài quái vật này Sẽ từ từ đến gần chết tiệt chẳng lẽ đám quái vật này Từ người biến thành sao Có tật nghiện nghe loài người nói chuyện hả Mấy tiểu lộ mắng thầm trong bụng Đồng thời nói Cô tìm đề tài đi Chúng ta nói gì bây giờ Anh thuộc tròm sao nào Xong tử, cô thì sao? Cho ma kết Ờ, không tệ, ma kết Cuộc đối thoại gượng gạo theo kiểu kiếm chuyện để nói này Kéo dài được một lúc Tân Na im lặng vài giây đột nhiên đặt câu hỏi Mê tiểu lộ Anh thích hàng nhất, đúng không? Mê tiểu lộ sức người Kinh ngạc nhìn Tân Na Sau đó luống cuống Cô cô có ý gì? Để hóa dài bầu không khí căng thẳng Tân Na ý cười thật thoải mái Em nhìn ra được tình cảm của anh dành cho hàng nhất Không giống những người khác Mê Tiểu Lộ cắn môi Tuy anh là người đồng tính Nhưng vẫn chưa công khai Còn tưởng không ai biết khuynh hướng giới tính của mình Mà che xấu bao năm này Chẳng ngờ lại bị Tân Na nhìn thấu Lại còn nói thẳng ra Khó tránh hơi xấu hổ Càng không ngờ Tân lại phóng khoáng nói tiếp Ôi da, thời đại nào rồi Mọi người đã tiếp nhận từ lâu Có gì phải ngại chứ Mấy tiểu lộ nghĩ cũng đúng Đối phương thẳng thắn như thế Mình còn giấu diễm làm gì Giấu diễm thì nhụt chí quá Anh nói Sao cô biết Còn gái ai cũng có trực giác Em đã nhận ra từ lâu rồi Tần à thật nhiên cười Ví dụ Tần à ngẫm nghĩ Ví dụ như sau khi hàng nhất Bị hút vào không gian khác Sự tuyệt vọng và đau thương mà anh thể hiện ra Đã vượt qua danh giới bản thân Khi một mình anh đi vào phòng học kia Em cảm giác như anh hoàn toàn tuyệt vọng Một lòng chỉ muốn đuổi theo hàng nhất Quả đúng là vậy Mấy tiểu lộ nghĩ thầm Lúc đó mình đã nghĩ thế Nhờ lại khi ở cùng với hàng nhất Sự quan tâm và ý lại Quả thật hơn hẳn những người khác Đám con trai như Hàn Phong lục hoa Có thể không phát giác ra Nhưng sao xấu nổi người Có tâm tư tỉ mỉ như Tân Na chứ Mê Tiểu Lộ tư suy nghĩ Tân Na không dám ngừng nói chuyện Cô để ý thấy mấy con quái vật ếch Như hổ đói xình mồi Đã đến gần họ hơn lúc nãy Hàng nhất không biết chuyện này Đúng không? Ừ, Mê Tiểu Lộ gật đầu Anh ấy đúng là chậm hiểu Tân Na cảm thán Nói thật, tình cảm anh dành cho anh ấy Đã rõ như ban ngày Mà anh ấy vẫn chẳng hề hay biết Nếu tâm tư của anh ấy Mà tỉ mỉ được như cô Thì đâu còn là con trai nữa Mê Tiểu Lộ hơi đỏ mặt Tôi thích cái kiểu ngơ ngơ của anh ấy đấy Anh cam lòng yêu thầm mãi như thế sao Cảm giác đó không dễ chịu đâu Mê Tiểu Lộ cười chua chát Nhưng còn có thể làm gì Tỏ tình sao Anh ấy là trai thẳng Sao có thể đón nhận chưa Thì anh cũng phải cố lên chưa Tân Na nghiêm túc Dù không thể trở thành người yêu Thì cũng phải để anh ấy biết tình cảm của mình Ít nhất Anh sẽ thấy dễ chịu hơn Là đè nén mãi trong lòng Mấy tiểu lộ ngần người Không ngờ Tân Na lại như động viên cô bạn thân thế này Tuy bàn luận đề tài như vậy Trong hoàn cảnh hiện tại Thật là giờ khóc giờ cười Nhưng trong lòng mấy tiểu lộ hiểu rõ Bao năm qua đây là câu khích lệ duy nhất Anh được nghe Chớ chiều thay lại được tình địch Hoặc tình địch giả tưởng của anh nói ra Hơn nữa Vừa khéo những lời ấy Lại giống với suy nghĩ trước kia của mình Nhật thời mấy tiểu lộ rất cảm động Thậm chí có một suy nghĩ hoang đường Thật ra có lẽ làm bạn thân với Tân Na Cũng không tệ Nhưng cùng lúc đó Một nghi vấn nảy ra Anh không nhịn được hỏi Vậy còn cô Cô có thích hàng nhất không Tân Na hơi sườn sốt Em nói sao nhỉ Tất nhiên là em cũng thích hàng nhất Nhưng có lẽ chỉ là thích kiểu bạn bè Không thể so sánh với tình cảm của anh được Mê Tiểu Lộ do dự vài giây Cảm thấy nếu đã nói đến mức này rồi chi bằng thẳng thắn luôn Nhưng hàng nhất thích cô Có thể nói là yêu sâu đậm Cô không thể nhận ra Đúng không Tần à rũ mắt xuống Ừ một tiếng mơ hồ Mê Tiểu Lộ bất lực xua tay Cô nghĩ mối tình tay ba kỳ lạ này của chúng ta Cuối cùng sẽ phát triển ra sao Em không biết Tần à Nói thật với tôi đi Sau này cô có khả năng sẽ yêu Hằng Nhất Giống như tôi hay không Mết tiểu lộ nhìn thẳng vào Tân Na Tân Na cũng nhìn thẳng Mết tiểu lộ Thành thật Nếu anh muốn em nói thật Thì em chỉ có thể đáp Em không dám bảo đảm Chuyện xảy ra chiều nay Anh cũng nhìn thấy Để cứu em Hằng Nhất sẵn sàng tìm đến cách chết Tuy em không tán thành cách làm hoang đường này Nhưng cũng cảm động không nói nên lời Dù sao chăng nữa Trên đời này có bao nhiêu người con trai sẵn lòng vì em Mà không tiếc tính mạng chứ Mấy tiểu lộ im lặng Đúng vậy Chuyện xảy ra Ai lại không cảm động chứ Quan trọng là anh biết rõ Hàng nhất không phải ra vẻ Mà thật sự sẵn lòng chết vì Tân Na Nghĩ đến đây Lòng mấy tiểu lộ lại đau thắt Tân Na thấy được sự đau khổ trong lòng mấy tiểu lộ Cô đùa Nhưng giờ em đã hiểu rõ tâm ý của anh Em sẽ không tranh giành với anh đâu Nhưng nói đi nói lại Anh phải cố lên đấy Nếu không có ngày em yêu hàng nhất thật Thì chúng ta sẽ thành tình địch Mẹ tiểu lộ tâm trạng phức tạp Nhìn Tân Na. Tôi sẽ cố Nhưng cô phải hứa với tôi Tình cảm tôi dành cho hàng nhất Tạm thời đừng nói cho ai biết Ngay cả hàng nhất được chứ Tất nhiên em sẽ tôn trọng ý muốn của anh Tân Na nhận lời Hai người nói mãi Nói mãi gần như quên mất Đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm Nhưng con quái vật ếch lông đen kìa cũng án bình bất động, dường như đang lắng nghe họ trò chuyện. Đúng là vô cùng quái lạ. tiệc là ngày vui ngắn chẳng tay găng, sự xuất hiện của một con vật khổng lồ đã phá vỡ ở cuộc diện kỳ lạ này. Người nhận ra sự thay đổi của Tân Na. Cô nhìn thấy phía trước có thứ gì đó nhô lên khỏi đầm lầy. Lục đầu Tân Na tưởng là một thanh gỗ mục, nhưng cô nhanh chóng xác định. Đó là sống lưng của một con vật to lớn Khắp người cô lông tóc dựng ngược Không cách nào bình tĩnh Mà kinh hãi hét lên Cá sấu kìa Khi cô hét Con cá sấu dưới đầm lầy khổng lồ kia cũng ngoi dậy Thân mình dài ít nhất 7-8 m Hát to cái miệng như cửa sắt Bỏ về phía Tân Na Và mê tiểu lộ Mê tiểu lộ chưa kịp quay đầu lại Nhìn rõ thì đã bị Tân Na tóm lấy Bất chấp tất cả mà bỏ chạy Đám quay vật ếch lông đèn rình rập đã lâu, như nhận được lệnh tấn công. Đồng loạt sông lên, nhảy về phía hai người từ nhiều hướng khác nhau. Một số con ẩn nấp sẵn trên cành cây, nhảy thẳng xuống đầu và vai của hai người. Á, mê tiểu lộ và tân na vừa bỏ chạy vừa gào thét. Họ cũng khuyết, hật mê con quay vật ếch xuống. Trên người vẫn thấy đau vì bị cao. Nhưng giờ họ không thể mang đến những vết thương nhỏ này nữa. Cá sấu phía sau mỗi lúc một đến gần Họ chỉ có thể nhờ vào tiếng bước chân Dẫm lên cây cỏ và bùn lầy Mà phán đoán khoảng cách đôi bên Đang từ từ bị rút ngắn Mê tiểu lộ dù sao cũng là con trai Tốc độ chạy nhanh hơn tân nà Liệt thấy phía trước có một mảnh rừng lá đỏ Nhưng phải đi qua một vũng nước Không rõ độ nông sâu Trong lúc nguy cấp Không kịp nghĩ nhiều anh hét lên mau trèo lên cây Hai người lần lượt nhảy vào vũng nước May mắn không sâu lắm Mế tiểu lộ dốc sức chạy về phía trước Thấy đã đến một gốc cây Thì nghe tiếng hét hoảng sợ của Tân Na Anh quay đầu lại Thấy hai chân của Tân Na từ từ chìm xuống bùn Đến phần đùi rồi Anh ngước lên nhìn Cá sấu khổng lồ Đã đến bên vũng nước Chỉ cách Tân Na không đến 20 m Đám quay vật ếch lũ lượt Nhảy đến như oan hồn đòi mạng Đen kịt một mạng Tân Na quay đầu nhìn Sợ đến tái mặt Cô gào khóc theo bản năng Cứu với, cứu em với Một nhánh cây to như cổ tay Vắt ngang bên chân mế tiểu lộ Anh đưa nhánh cây về phía tân nà Hy vọng lúc nhìn cân treo sợi tóc Có thể kéo cô ra khỏi đầm lầy Nhưng ngay khi anh nhặt nhánh cây lên Thời gian như ngưng động Thế giới cũng trở nên yên tĩnh Mế tiểu lộ nghe thấy một giọng nói khẽ phát ra trong lòng Khiến Trinh Anh cũng cảm thấy sợ hãi Vì sao mình phải cứu cô ta Để cô ta chết ở đây, chẳng phải sẽ trừ được mối hiểm họa ngầm này hay sao? Nhưng mấy tiểu lộ nhớ đến việc Tân Na đã cứu mình khỏi đầm nước, còn sơ cứu cho anh. Nếu bây giờ chưa mắt nhìn cô làm mồi cho cá sấu, chẳng phải đã mất hết nhân tính sao? Trong khoảng một giây ngắn ngủi, mấy tiểu lộ đã trải qua cuộc giảng co nội tâm và thử thách khó tường. Anh ngước mắt nhìn Tân Na, chạm phải ánh mắt cô. Trong một khắc, mấy tiểu lộ do dự, Tân Na dường như hiểu ra điều gì, lộ về mặt hoảng sợ hơn cả nhìn thấy cá sấu. Mọi thứ như ngừng lại trong một khoảnh khắc. Con cá sấu truyền vào vũng nước, há to miệng, nhào về phía Tân Na. Mê Tiểu Lộ đột nhiên hành động bất ngờ. Anh không xoay người bỏ chạy, cũng không nhặt nhánh cây lên, mà chạy đến chỗ Tân Na. Cũng có thể nói là chạy về phía con cá sấu đang đến gần. Tân Na sợ điếng người, không hiểu Mê Tiểu Lộ muốn làm gì kì còn cá sấu và đám quái vật ếch chỉ còn cách tân đà không đến 5m. Chuyện lạ đã xảy ra, con cá sấu vốn hung bạo khác thường, đột nhiên đứng im, khép miệng lại, co mình nhìn chằm chằm tiểu lộ như trông thấy một quái vật khác hùng dữ hơn. Anh trợn mắt, con cá sấu đã sợ đến mức hoảng hốt trườn đi. Đám quái vật ếch thấy lão đài rút lui, thêm vào đó, mấy tiểu lộ lại hùng dữ quét mắt nhìn chúng một lượt, tất cả đều lui lại, bỏ chạy tứ phía. Xong mấy tiểu lộ không may mắn như lúc nãy nữa. Đầm lầy có chỗ nông chỗ sâu nhất định. Lần này, Trinh Anh cũng lún và vũng buồn chí mạng. Tân Na vô cùng kinh ngạc, không hiểu chuyện gì đang diễn ra trước mắt. Sau đó, cô chưa kịp mở miệng hỏi, đã thấy hai chàng trai thân hình cao lớn từ trong sườn cây đỏ. Đó là Quý Khải Thủy và Hàn Phong. Quý Khải Thủy Tân Na vui mừng với tay về phía họ. Nhìn kìa, quả như là Tân Na. Hàn Phong thốt lên. Quý Khải Thủy nhìn lướt qua con cá sấu và đám quái vật ếch đang bò chạy. Vốn định dùng đạn máu để bắn chúng, nhưng anh liền từ bò. Tân Nà đã lún đến phần eo. Hai chân mết tiểu lộ cũng lún xuống bùn, cứu người quan trọng hơn. Quý Khải Thủy biến tay thành sao, dễ dàng chặt ra hai nhánh cây đỏ. Anh và Hàn Phong chia nhau rồi nhánh cây về phía Tân Nà và mết tiểu lộ, kéo hai người lên. Thoạt giả an toàn lại gặp được các bạn, Tân Nà ngốn ngang cảm xúc. Nước mắt trào dần Mấy lần thoát chết trong căng tắc Như đầy tinh thần cô Đến danh giới sụp đổ Không sao Quý Khải Thụy vò đầu Tân Na một lúc Ở cùng tôi là an toàn rồi Ừm Tân Na lau nước mắt Các anh làm thế nào tìm được bọn em thế Bọn tôi nhảy xuống hồ nước trong hang động Rồi lại ngói lên là một con sông Nhưng chỉ có tôi và Quý Khải Thụy Hàn Phong đáp Con sông kia có cả cá ăn thịt người Thật khủng khiếp May mà năng lực của tôi và Quý Khải Thụy Đều không phải người thường Thì mới giữ được mạng Sau khi lên bờ Bọn tôi định đi về phía hạ nguồn Tìm những người bị thất lạc khác Nhưng Quý Khải Thụy cứ bảo nghe thấy tiếng kêu cứu của cô Bọn tôi đi theo hướng phát ra âm thanh Thấy một đầm lầy Tiến vào chưa bao lâu Thì quả nhiên thấy hai người May mà các anh đến kịp Nếu không bọn em đã bị cá sấu ăn thịt rồi Quý Khải Thụy nói Nếu tôi không nhìn nhầm Khi bọn tôi chạy đến Hình như con cá sấu và đám quái vật ếch kia đã bỏ chạy Sao làm được vậy? Tần à kinh ngạc Em cứ tưởng chúng thấy các anh nên bỏ chạy chứ Ê e là không phải Lúc đó tôi đâu có tấn công Sao chúng phải sợ chứ? Tần à nhìn mế tiểu lộ như đã hiểu À là anh Không sai Tôi dùng siêu năng lực để chúng này sinh cảm giác khiếp sợ mình Mế tiểu lộ nói Tần à hà hốc miệng Nếu siêu năng lực của anh có thể làm được Sao lúc đầu không dùng luôn chứ Trong cái khó mới ló cái khôn Quả nhiên động vật cũng có tình cảm Hàn Phong nói Tình cảm nhưng chẳng phải cậu nói với bọn tôi Siêu năng lực của cậu là tâm trạng sao Mế tiểu lộ nhận ra mình lỡ lời Đành nói Tình cảm và tâm trạng là hai khái niệm tương tự nhau mà Hàn Phong như mày không nói ra nữa Tân A kéo tay Mế tiểu lộ Ra vậy may nhờ có anh Bọn mình mới được cứu Mết tiểu lộ cười nhạt Hàn Phong hình như vẫn băn khoăn Về siêu năng lực của mết tiểu lộ Nếu năng lực của cậu làm được việc này Đúng là giỏi đấy Mết tiểu lộ không muốn đào sâu hơn Chuyện này mai mốt hãy bàn đi Nơi này không tiện ở lại Và lại chúng ta đang phải tranh thủ thời gian Đi tìm những người khác Có thể họ cũng gặp nguy hiểm Đúng vậy chúng ta đi thôi Quý Khải Thụy nói Cả nhóm đi dọc theo con đường khi nãy, Quý Khải Thụy và Hàn Phong đến, rơi khỏi đầm lầy. Mê Tiểu Lộ thở phào, anh cảm thấy may mắn vì Tôn Vũ Thìn không ở đây. Không cần lo sẽ có người biết được suy nghĩ đèn tối trong lòng mình. Lúc nãy, sở dĩ anh liều mình đuổi con cá sấu đi vì đã nghe thấy tiếng bước chân của Hàn Phong và Quý Khải Thụy. Không thể để họ thấy cảnh mình bỏ rơi tân na được. Nhưng anh không ngừng tự hỏi, nếu hai người ấy không đến... Liệu anh vẫn cứu Tân Na chứ? Vấn đề này bùa vây mấy tiểu lộ rất lâu Cho đến một ngày nọ